Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với Cây Gạo Làng Đông Sảnh tập 13. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ A Tũng cùng với tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và găng ngợt xả đen khi mà trời đã bắt đầu nóng vào mùa hè rồi. Chúng ta ăn cay, ăn nóng nhiều Hoặc là thời tiết nó nóng nực Nó sẽ làm cho cơ thể nó rất là khó chịu Thì cái gan gật xạ đen nó hỗ trợ về đường gan rất là tốt Giải độc gan, là làm mát cơ thể à, Ví dụ mụn nhọt có khi là uống nó cũng dễ chịu Hoặc là anh em nhậu nhẹt nhiều Dẫn đến cái gan nó Men gan nó tặc Chức năng gan nó kém Thì cái này nó hỗ trợ rất là tốt Và đặc biệt trong đó nó cũng dùng ăn thần tự nhiên Ăn tốt, ngủ rất là tốt Cái này thì nhiều anh em đã xài và con fix rồi Các bạn có thể vào shop để lợi hàng hoặc là theo số đỏ, điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được những ưu đại tốt nhất từ Hà Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 13 của Cây Gạo Làng Đông Sành, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sống một mình không có tiếng hai đứa trẻ con mẻ nheo Thời gian đầu mụ khuyên cảm thấy nhẹ đầu lại được ngủ sâu giấc Nhưng sau đó mụ thế cô quạnh Dù tuổi thì còn lâu mới già Nghĩ đến quãng thời gian trước mắt mụ thấm thiếu nỗi buồn Không nói thành lời Tình như dịp Tết vừa rồi Ngồi một mình ở trong nhà nghe tiếng pháo nổ dâm gian Mụ nhớ chồng nhớ con đến thắt lòng Nhiều lúc ước họ còn sống Khi đó lão chồng có vả dụng thêm cái răng nửa cũng cam Ước là như vậy nhưng hiện thực lại là hai bức di ảnh trên ban thờ Đang nhìn xuống như là trách móc mộ Không phải là người chỉ biết ngồi gặm nhấm nỗi buồn Mụ quay lại với những việc còn đang dang dở Sự quan tâm của mụ bây giờ hướng về những kẻ mình căm ghép Trong đó không thể thiếu được cô Hường Sự đời biến hóa khôn lường Ngày nào vừa còn chị chị em em Sau khi kế nhiệm chức hội trưởng phụ nữ Ngoành đi ngoành lại Lại lên duyên cùng với phấn thọt Như vậy cô ta trở thành con cháu trong nhà của mụ Nhắc thấy phấn thọt đi qua cổng Mụ khuyên vẫy gọi Là ai? Là ai? Thế còn ốc đi vào đây Phấn thọt bước vào Nhưng chỉ thấy đĩa khoai luộc Ngẩn người ra một chút Gã nhăn nhở <cười> Bá lại đùa con Khoai hay sắn luộc Con ăn hàng ngày cho lấy bữa cả cổ rồi Chỉ tay ra thành bể Mụ khuyên nói băng quơ Không ăn ốc thì dính đổ vỏ à ừ. <cười> nhá khuôn mặt của phấn thọt chuyển sang màu đỏ lựng như là người ta quá chén sau đó lại thoáng chuyển thành màu tái nhợt như người bị trúng gió mọi thay đổi dù nhỏ nhất chẳng thể nào qua được con mắt tinh quái của mũ khuyên chỉ tay vào chiếc ghế đầu để cho phấn thọt ngồi Mụ bắt đầu giảng giải câu Giỏ nhà ai, quay nhà nấy Mụ chưa già cho nên mắt vẫn còn tinh Tai vẫn còn thính chán Hôm trước bế thằng cu trên tay Và ngắm chóng giữ thanh thiên bạch nhật Mụ vẫn không nhìn ra có nét nào của phấn thọt cả à, con, à, con hiểu bá định nói gì rồi Nhưng mọi việc không phải như vậy đâu Mụ khuyên thở dài rồi kể lệ Nếu chuyện thiên hạ mụ mặc kệ, nhưng Phấn Thọt là con cháu trong nhà, cho nên không thể kệ được. Ngày xưa, chính ở ngôi nhà đó con Đị Nếp chữa hoang, bị mụ phát giác. Sau đó nhờ Lão Kính đứng ra nhận vơ, rồi làm đám cưới cho nên nó thoát cái tội hủ hóa. Vợ của Phấn Thọt ở đúng nhà con Đị Nếp. Cuối cùng, y lại dẫm vào vết xe đổ của Lão Kính. Nói thật cái kiểu nuôi con người khác, như vậy là nó vô hậu. Thấy phấn thọt ngồi thẫn thờ như tượng. Mụ khuyên xua tay. Thôi. Anh cứ đi về. Làm vắt tay lên sán và nghĩ xem. Tôi nói uh, có đúng hay là tôi đổ tiếng ác cho vợ anh. Nhìn theo thằng cháu họ. Mụ biết thằng này đã nghèo lại còn mắc bệnh sĩ diện hảo. Bao năm nay đám gái làng thả ế chứ nhất quyết không chịu ỉa đái vào mặt. Do vậy. Rồi ế vẫn hoàn ế. Đùng một cái. Phấn Thọt lại cưới ngay được cô vợ, là hội trưởng hội phụ nữ. Dân làng có gà mờ nhưng mụ thì không. Mụ biết chắc là Phấn Thọt muốn nhân cơ hội sập xí sập ngầu, coi như tậu Châu được ngé. Vốn ghét con đĩ hưởng từ dạo, bị và rụng cả răng. Mụ quyết cho nhà này nó phải tan đàn sẻ ngé. Không cần nói giáp mặt thằng cháu, thế nhưng trò đời mưa dầm thấm lâu, Phấn Thọt rồi sẽ phải đau như cắn phải lưỡi để cho nhà thằng cháu họ rột từ nóc, mụ khuyên tất bật dọn dẹp nhà cửa, sau khi mọi việc xong xuôi đâu vào đó. Mụ còn đi rỉ tai đội ngũ những người đàn bà hay buôn chuyện. Mụ có thể trồng cây chối ngược để thề, thằng bé đó dứt khoát không phải là con dòng cháu giống, dù chỉ là cái giống lêu đêu. Sống một mình do vậy, ủ xong cám lận là mụ đã hoàn thành mọi việc. Đan ga Cũng được mụ khuyên cho ăn cám lợn từ bé Cho nên mụ cũng chẳng thừa công Để mà vãi thóc như hồi ông chồng ông còn sống Nồi gan ngày xưa nấu cho bốn người ăn Bây giờ đã cất xuống dưới gầm phản Thay vào đó là cái nồi bé Nhưng vẫn nấu một buổi đủ để ăn cả ngày Dưới ánh đèn dầu leo lét Mụ khuyên trẹo trào nhai bát cơm nguội Để từ trưa, ngoài hai bể đậu rán cùng bát cả mối Mụ có thêm lọ mối vừng Như vậy cũng là ăn cho xong bữa cơm Nghĩ đến cảnh gia đình quay quần đầm ấm bấy lâu Nhưng trước mắt đã kẻ còn Người mất, người bỏ đi Đầm già mâm cơm quạnh quẽ Dù là người mạnh miệng Thế nhưng mụ sợ nhỡ chẳng may trúng gió Khéo đến lúc ấy chết thối trong nhà Để cho bầy quả đó đến nó rỉa thịt Mai ra dân làng mới biết Rồi họ sẽ kéo nhau đến bó chiếu, đem chôn Thế là xong một đời. Ăn xong bát cơm nguội, nhìn bóng mình in trên tường. Mụ mới thấm thía cảnh sống cô quả. Lúc tuổi đã xế chiều. Miệng ngậm tâm, còn tay cầm cái quạt bo cao phe phẩy. Mụ khuyên lững thững bước ra ngoài sân kho của hợp tác. Nơi đó bây giờ là trung tâm thông tin của cả làng. Là trốn vui chơi của đám trẻ. Ơn rời, sau nhiều năm mơ móc. Mọi mòn chờ đợi ở trên huyện đã cho kéo dây và đấu điện Ở mấy cái bóng đèn chiếu sáng công cộng Điện về các hộ gia đình sẽ được hoàn thành trước khi bước sang năm mới Tự dưng thoát cảnh đèn dầu nước giếng Sân kho hợp tác xã nhờ có ánh điện cho nên mọi người tụ tập Mặc cho đám thiêu thân lao vào bóng đèn Ở bên dưới là các bà trò chuyện rôm rả Khi thấy đủ những gương mặt thân quen Mụ khuyên chép miệng Kể chuyện cô Hường để con xong mà không dám khoe. Thấy người làng thì len lén, len lén như rắn mùng năm. Khéo thằng cháu của mụ phen này rồi chết nhục. Đàn ông bị vợ tốc váy lên đầu là hỏng. Mấy bà mau miệng, liền hỏi dồn dập Ý, ý của bà là không phải, là thằng bé không phải là con của cậu Phấn á. Thì đấy, gom, nhìn cái mặt nó rảnh rảnh ra như thế. Bà nào mà không tin thì tự đi mà kiểm chứng. Em là em đồ rằng ạ. Phen này, à có mà hết đường chối cãi. Thế, thế cô đấy có chữa với ai? Nhớ năm ngoái lúc đi từ ruộng về, bà có nói câu không chồng mà chữa mới ngoan. Đấy, ngẫm lại cũng đúng nhỉ hỏi bà đúng là tinh mát thật đấy. Mụ khuyên tự hào nhắc, nếu như thằng Phấn Thọt không bị ăn bùa mê thuốc lú, chắc chắn bây giờ mụ đã tìm ra cái tổ con chuồn chuồn. Ai ngờ, nó tổ chức đám cưới, đâm mình mất cảnh giác. Dù không đưa ra bằng chứng thuyết phục Nhưng sự quả quyết trong giọng nói của mụ khuyên Làm cho mấy người đàn bà ngồi nghe Cũng phải gật đầu Trong thời buổi Vừa ăn bữa nay Đã lo bữa mai Tin tức lo là một món ăn tinh thần Giúp cho người ta quên đi cái nghèo và cái đói Không dám so sánh Bởi sợ bị quy là phản động Thế nhưng dân làng đông sảnh Đã chán nghe những bản tin trên loa truyền thanh Họ ưa những thông tin ngồi lê đôi mách Trong số này, Mụ Khuyên chính là người dẫn dắt. Ở chiều ngược lại, một nhóm phụ nữ không nghe đài. Họ âm thầm hướng về thế giới tâm linh ở điện thờ bà Tám. Biết chắc ngày mai làng trên xóm dưới sẽ lại có chuyện để xì sầm Mụ Khuyên cũng biết chắc thằng cháu họ sẽ bục hết cả sĩ diện. Lúc đó sẽ còn khối kịch hay để mà xem. Lần coi mắt con bé Na nhưng không tìm ra ai là bố nó. Thậm chí lại còn ăn trận đòn nhớ đời. Do vậy... Mụ đã rút kinh nghiệm, để lần này dân làng sẽ tự đi tìm bố cho thằng cu nhà con Đĩ Hường. Tự dưng nói ra, đầm nó mất thiêng. Giống như người nông dân vừa cầy xong thử ruộng, mụ khuyên ra về trong tâm trạng mãn nguyện. Đêm nay mụ sẽ ngủ rõ ngon, bởi vì dông tố sẽ chút xuống đầu. Kẻ mà mụ ghét như xúc đất đổ đi. Đáng ra sẽ phải mò ra ngoài xóm bãi, để điều tra việc mê tín dị đoan của con mụ tám. Thế nhưng, nghĩ đến hồn ma lao lý tình, tự nhiên mụ khuyên lại thấy khiếp vía. Khi còn cách cổng chừng răm mét, mụ khuyên bất ngờ vấp phải khúc cây chắn ngang đường. Vì tối cho nên mụ ngã nhào lao người về phía trước. Ngay lập tức, một trận mưa, chất thải đổ ụp lên người, nhảy nhụa trong đống phân cùng nước tiểu. Mụ khuyên như tắt thở bởi mùi hôi thối sốc lên tận ốc. Từ nhà nào gần đó phát ra nhạc hiệu của chương trình tiếng thơ. Đã một tuần trôi qua Thế nhưng mụ khuyên không thỏ mặt ra đường Mặc dù việc mụ lĩnh chọn Hai xô phân vào người không ai hay biết Tuy nhiên nghĩ đến chuyện đó Khiến cho mụ gai người vì kinh tỏm Nói đầu xa xôi suốt một tuần Chăm chỉ tắm giặt ngày hai lần Sau đó gội kỹ đầu tóc Bằng hương nhu bồ kết Thế nhưng mỗi khi có cơn gió thổi tới Mụ lại ngửi thích cái mùi thum thủm Nó ám vào quanh mình Sau khi chặt ngang thân cây chuối, rồi thắp hương, mụ khấn độc cho kẻ trời chu đất diệt nào, đã hãm hại mụ. Kẻ đó đi tàu là tàu, đi xe khách bị lở núi, đi đò thì đắm đò giặt mẹt. Đến khi bình tâm lại, mụ điểm danh vài kẻ tình nghi, thế nhưng không thấy thuyết phục. Điều duy nhất mụ có thể biết đó là cái đòn chơi nó quá hiểm. Lúc mụ còn đang lóp ngóp trong cái đám chất thải hô thối, Kẻ thù ác đã chuẩn êm từ bao giờ Không muốn nhắc lại Nỗi nhục đã qua Mụ khuyên liền đốt than Cho vào trong cái xô tôn đã hỏng Sau đó ném vào một nắm bổ kết Rồi để ngay giữa nhà Phương pháp này vốn là chỉ để dành Khi đón gái đẻ Hoặc là dành cho việc di quan người chết ra khỏi nhà Để trừ tà khí Thế nhưng mụ lại thích áp dụng Để xua đi sự xú uế vẫn còn vương đâu đây Dẫu biết mình đã gây ra nhiều thị phi Cho nên không hiếm kẻ thù căm tức. Mụ không ngờ mình lại gặp hạn nặng đến vậy. Đang mở toang mọi cửa nẻo cử. Mụ khuyên thấy người cháu họ tập tĩnh bước vào. Không mấy khi nhà có khách. Do vậy sự xuất hiện của phấn thọt khiến mụ vui mừng. Biết ngôi nhà hiện không còn ai. Cho nên phấn thọt sang thưa chuyện. Sau khi thắp hương trên bàn thờ. Y chậm rãi nói ra những gì suy nghĩ bấy lâu. Cháu biết. Bà đang thao mắc về thằng cu. Nhưng... Nó được cháu làm giấy khai sinh và chăm sóc từ lúc lọt lòng. Cháu hy vọng bá đừng bận tâm và đi nói chuyện này với dân làng nữa. Nó là con trai của cháu, dù mọi người có lời ra tiếng vào thế nào. Thì, gớm chữa, tôi là tôi cũng chỉ vì nghĩ, lo nghĩ cho anh, cho cái dòng họ này. Giờ không sao, thế nhưng sau này, nó, nó đủ lông đủ cánh, đến lúc nó bay đi. Anh về già, lấy đâu ra người lương tựa ạ. Không muốn lời qua tiếng lại Phấn thọt nhìn ngôi nhà rộng rãi. Thế nhưng lạnh lẽo. Y khuyên thật lòng. Thôi. Từ giờ đến lúc ấy còn xa lắm. Bà hiện giờ mới là người cần hòa giải với con dâu. Bởi bây giờ bà còn có ai nương tựa đâu. Cầm. Anh. Anh khỏi phải dạy thôn tôi. Nhìn theo bóng lưng của phấn thọt đi ra đường. Mụ khuyên tức đến á khẩu. Vì câu nói của người cháu họ. Nó chạm đúng vào nỗi đau thầm kín bấy lâu Hóa ra trong lúc mụ đi chọc máy Chuyện nhà người khác Chuyện nhà mụ nó còn nát hơn thế Sau cái lần cào mặt ăn vạ rồi Đưa đơn kiện người con dâu cái tội lăng loàn Mụ không ngờ là cô ta rất tỉnh luôn từ đó Không những cạch mặt Mụ tham nom hai đứa bé Khi dọa phấn thọt về già không còn ai nương tựa Mụ đã quên mất Chính bản thân mụ mới cần lo việc ấy Chỉ đến khi thằng cháu họ nó nhắc Mụ mới sực tỉnh như là vừa bị ai vả vào mặt Ngồi một mình trong ngôi nhà trống vắng Mụ khuyên thầm nghĩ Việc không phá hoại được hạnh phúc Của gia đình con Đĩ Hường Không tìm ra được tông môn đứa nào cha đẻ Của con bé Na Tức là người tình của con Đĩ Nếp Không tận tay Dây tận trán con mụ tám hành nghề mê tín dị đoan Chỉ điểm qua tưng ấy việc thôi Mụ cảm thấy như là bị ai bóp cổ Mình không cả thở nổi Không thể như con rùa sống rụt cổ mãi ở trong nhà. Mụ khuyên đun nồi nước nóng cho thêm đủ thứ hành xả vỏ bưởi vào. Sau đó lọ mọ bưng vào nhà tắm pha với nước lạnh. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, mụ khép cổng đi từ làng trên xuống tận xóm dưới. Thằng cháu họ là đương kim chủ nhiệm hợp tác xã vốn biết tính bà mồm chó vó ngựa cho nên đành về xoay xoa nếu như thấy vắng mặt. Hai năm liên tiếp sản lượng thu hoạch không đủ để nộp theo nghĩa vụ. Nhiều nơi mọi người xếp hàng cả ngày đợi xe lưng thực xuống. Ngày đó, gạo mốc gạo hầm có mà đông đã là tốt. Ở nông thôn dù không đến mức đói như trên phố nhưng cũng thiếu thốn nhiều thứ. Cũng đủ để khiến cho mọi người thêm phần vất vả. Bỏ qua sự lam lũ, mụ khuyên cứ như là người cõi trên. Con cháu thì trả phải chăm, sống một thân một mình. Mụ rảnh quá bức cần thiết. Mụ tự làm... Mình bận rộn bằng việc đi ngồi lê đôi mách. Tuy vậy, xét ra việc đó. Làm cho mụ dính nhiều hạn nặng. Hết bị úp thúng phân do. Rội từ trên đầu xuống. Trận đánh tưng bừng ở ngoài cổng. Cái vả khiến phải dụng cả răng. Gần đấy nhất là việc bị tắm trong hai xô phân nhảy nhụa Không can tâm trùn bước. Dù gặp nhiều phản ứng. Mụ thấy nếu như sống yên lặng. Nuôi gà chăm lợn. Như là bà Soan hay những bà cùng tuổi khác Tự nhiên cuộc sống nó còn nhạt hơn cả canh thiếu muối vậy Đi giặc cẳng từ cuối làng ra tận đầu làng Mụ khuyên vẫn chưa gom nhặt được chuyện nào đủ sức hấp dẫn Mấy cái chuyện va chạm mẹ chồng nàng dâu Mụ không thích bởi chuyện đó không bằng một góc Việc mụ dựng tội vụ oan cho người con dâu mình Ngồi nghỉ chân dưới gốc cây nhãn Mụ thèm có cái bánh do chấm mật ăn cho mát ruột Của đáng tội chợ làng chỉ họp vài tiếng buổi sáng. Đến chiều mọi người còn phải đi lo việc đồng án. Ở làng cũng không có nhiều hàng quán như ở nơi khác. Nhà nào cũng sơi đẩy tễ rồi đi làm thế thôi. Do vậy món quà sáng ở đây chỉ là thức ăn hương hoa dành cho mấy bà ăn lẹm vào tiền chợ là cùng. Lúc chuẩn bị quay về cho lợn ăn, từ ngoài cổng làng có một người thanh niên vắt ba lô đi vào. Trong giây lát mụ khuyên xứng người như gặp hồn ma giữa ban ngày, mụ trợn mắt há mồm không chớp. Người này có rời làng bao năm thì mụ vẫn nhận ra đó, đó, đó chính là Phạm Công Đức. Kẻ đã ôm súng bơi vượt sông theo địch chục năm về trước. Thời điểm ấy, Mụ Khuyên đang đảm trách cương vị hội trưởng hội phụ nữ Bởi những buổi kiểm điểm chính là do Mụ khởi sướng Mọi thông tin lan đi khắp cả làng trên xóm dưới cũng đều là do Mụ chỉ đạo Phạm Công Đức đi ngang qua thấy Mụ Khuyên trợn mắt nhìn mình chăm chăm, y liền nhắc bà khép cái miệng lại, không để trúng gió bây giờ đấy Không mấy khi hãm được đĩa tiết canh vịt ngon, ông Thuận tự tay pha nước mắm giấm tỏi cũng như chuẩn bị các loại gia vị khác. Từ ngày bắt tay cải tạo vườn tược, ông chặt bỏ mấy cây ăn quả lưu nên do vừa tốn đất lại không có hiệu quả kinh tế. Người ta nói có thực mới vượt được đạo. Ông dành hầu hết diện tích 3 sào vườn để trồng rau vào cây ngắn ngày, cá dư ao, rau trong vườn. Nếu hút ăn không hết, ông sẽ để đem bán. Vẫn trung thành với lời nguyện khi trước, ông thay vợ đạp xe lên huyện, bán rẻ. Mọi thứ thu hoạch được, ông nhất quyết không bán ở chợ làng. Dù đồng lưng hưu chỉ đủ tiền đóng gạo, nhưng do sống một mình, lại có thêm khoản tiền bòn mót từ bán rau bán cá. Ông thấy mình sống phong lưu hơn mấy lão già cùng trang lứa. Nhìn cảnh mấy lão, còng lưng đảo thóc phơi nắng. Ông biết đó không phải là điều mà ông lựa chọn. Trong tâm thức của mình, ông luôn tự hào mình đã từng đọc sách thánh hiền. Nhờ vậy, trí và lực đều hơn người. rót hai chén rượu. Ông Thuận hồ hởi giải thích, sời kê anh tiết canh nếu như không tập chén rượu vào đâm lạnh bụng. Mâm cao cũ đầy không có, nhưng nuôi vài con vịt rồi đánh che kẻ cũng còn tươm. Ngồi thưởng thức món tiết canh ưa thích, sau đó cầm ngọn rau húng bỏ vào miệng. Vừa lúc có tiếng pháo ngoài ủy ban vọng lại báo hiệu đám cưới bắt đầu. Thấy con trai vẫn ngồi nhìn ánh mắt xa xăm. Ông Thuận thở dài trách. Giá như con trai thở hưởng một phần của ông thì đâu đến nỗi. Mỡ để biện mèo còn hụt ăn. Đúng là hoài của. Do muốn tắt thành cô hưởng cho con trai. Bởi thế ông đã phải nuốt nước bọt khan. Biết nếu nó kém cỏi như thế này. Khéo giờ này cô đã trở thành mẹ kế của anh Binh. Có mỗi cái việc đánh đồn không địch. Còn xôi hỏng bỏng không. ké màn lắm. Nốc cạn chén rượu. Phạm Công Binh nói. Hường đã mang thai giọt máu của con đấy bộ ạ. Ôi. Thật á? Thôi. Thế là xong mẹ rồi. Coi như cá vào ao nhà thằng Phấn Thọt rồi. Thế nhưng mà. Nhưng mà. Đã đến nước đấy rồi mà sao lại còn ra nông ra nỗi. Phạm Công Binh rót thêm chén rượu. Sau đó tiết lộ một tin động trời. Là do... Là do con bị ma nhập đấy bố ạ Trước sự ngạc nhiên của bố mình Phạm Công Binh Xách chiếc ba lô cũ vứt ngoài hiên vào nhà Lôi từ trong đó ra bộ hoàng bào Cùng với cái quạt giấy Có vẽ rồng phượng Anh tử tốn kể Lần trước lên Hoàng Liên Sơn đòi báu vật Nhưng vẫn bị thiếu tấm thẻ bài Phải quay về làng Lúc xuống xe ô tô Cầm nhầm ba lô của người khác Nhìn bộ quần áo này đoán người chủ là diễn viên nhà hát tuồng chèo nào đó ở ngoài Hà Nội, cũng có khi là văn công ở tỉnh. Cách đây cũng lâu lâu rồi, nửa đêm tự dưng có người sai anh mặc bộ quần áo này vào. Sau đó, người anh cứ như là mộng du, đi từ nhà ra đứng ở chỗ cây gạo. Ông thuận khẽ thở dài, hóa ra ân oán với ông vua trẻ năm nào vẫn chưa có hồi kết. Thế nhưng việc ma nhập thì đâu có liên quan gì đến chuyện kết tóc xe tơ cùng với cô Hường. Là người hay nói chuyện với người phụ nữ cô đơn đó, ông biết con trai mình ngỏ lời, hẳn là sẽ nhận được sự đồng ý ngay. Lúc này Phạm Công Binh vẫn trải lòng về những ẩn ức không đáng có. Lúc Hường đi ngang qua cây gạo đêm đó, anh đã bế cô ra bãi cỏ, rồi làm tình trong cơn mộng ru mơ màng. Nhưng thực ra, chủ mưu lại chính là ông vua trẻ. Phạm Công Bình cho biết thêm, thân xác của anh khi đó chỉ là cái vỏ không hồn, bởi vậy nói anh cưỡng bức e rằng là hơi quá. Sau 21 tháng, mang cái bụng bầu nhưng không hoài thai, trải qua nhiều thăng trầm, cô Hường đã trở lại bình thường cho đến tháng trước. Trong lần ra túp lèo dọn dẹp, Hường vô tình phát hiện ra bộ áo hoàng bào được cất ở trong ba lô. Dù đang mang trong mình giọt máu của Bình nhưng cô nhất quyết chia tay. Bởi không ngờ hồn ma gốc gạo Lại là người mình sắp lấy làm chồng Tình ngay lý gian cho nên Phạm Công Binh Không thể nào giải thích được Việc này nó vừa hư vừa thực Vì thế không dễ khiến cho mọi người tin Gắp cho con trai miếng thịt vịt chấm mắm tỏi Ông Thuận lắc đầu Việc này á Anh có mà múc cạn nước sông Hồng Cũng chả rửa hết được tiếng hoàn đâu Ai, Họa phúc hồn lường là chỗ đó, đó Thế bố bảo bây giờ con phải làm gì Anh không phải làm gì, ngoài việc kéo vô bè, thằng phấn thọt chỉ là cây loại tỏ vò nuôi con nhện. Sau này con anh nó khắc quay về để nhận tổ quy tông. Thế nhưng, thế nhưng mà còn, còn hạnh phúc của con. Chọn miếng đùi vịt béo ngậy, ông Thuận khẽ huyết sáo rồi ném ngay ra ngoài sân gạch bát chàng đỏ ao. Lập tức con vẹt nằm ở ngoài hiên, vội vàng lao ra ngoạm lấy. Sau đó nó chạy ra gần giếng Ung dung nằm sơi Ông Thuận bỗng nói một câu đầy ẩn ý <cười> Hạnh phúc của anh bây giờ nó như vậy đó Ngồi hút thuốc lào khan mãi Đâm cũng chán Ông Thuận tính buông màn đi ngủ sớm Bởi thức lắm cũng chỉ tốn thêm bình dầu thắp đèn Dạo này sinh lực đàn ông được phục hồi Nhưng đen một nỗi Càng ngày rằm lẫn mùng một Ông mò ra ngoài ngôi miếu hoang Chỉ là không gặp được lại người tình bao năm, biết thói đời vốn đen bạc. Ông cùng người tình tìm thấy nhau ở những gì còn thiếu, thế nhưng những mối quan hệ vụng trộn nó đều có sự hấp dẫn riêng, nó khiến cho hai người đắm chìm trong cảm giác ân ái. Cứ như vậy, lên miên gần chục năm không dứt, vừa xoa chân chuẩn bị lên giường, con vẹn bất chật gầm gừ rồi im bật. Một bóng người lách qua hai cánh cổng bước vào sân Mùi thối theo gió bay sọc vào Khiến ông Thuận phải nhăn mặt Mở cửa bước ra ngoài hiên Thấy con trai múc nước giếng Rội bị bỏm làm cho ông trọn mắt ngạc nhiên Lẽ ra giờ này anh chàng Phải ở ngoài vó bè mới phải chứ Nửa đêm nửa hôm mò vào làng Chắc chắn là có chuyện Dù đã tắm gội sạch sẽ Nhưng Phạm Công Binh vẫn cảm giác được mùi thối Nó ám vào người vào tay Nhưng so với những gì vừa thực hiện Anh cảm thấy hài lòng. Đưa hai bàn tay lên mũi, ngửi ngửi một lần nữa. Anh xác định việc anh vừa bốc cứt, nhét vào miệng con mụ khuyên. Việc cô hưởng sinh con trả lên quan. Nhưng mụ đó lại bắt đầu đi phao khắp làng chuyện. Thằng bé không phải là con của phấn thọt. Ông Thuận kinh ngạc. Mụ đó chuyên đường đặt thị phi. Nhưng mà nhưng mà sao anh chơi ác thế? Buổi tối vì có việc vào làng, lúc đi ngang qua sân kho hợp tác. Phạm Công Binh vô tình nghe được những lời đơm đặt của con mụ lắm chuyện. Lo ngại cuộc sống của hai mẹ con Hường, anh quyết định phải dạy cho mụ đó một bài học nhớ đời. Thế nhưng là đàn ông lại có sức vóc, anh không thể nào động thủ với đàn bà được. Sau khi suy nghĩ đắn đo, anh lặng lẽ, mò ra bên chỗ ruộng rau, nhà lão cầm. Biết lão này có cái hố phân bắc hay đậy lếp ủ ở đó. Tuy nhiên trời nóng, đi từ xa đã ngửi thấy cái mùi nó. Kinh khủng, kèm theo đó là rùi nhặng và dòi bọ nhung nhúc. Mặc cho cán bộ hợp tác khuyên lão dùng phân xanh cho vệ sinh. Nhưng lão cẩn có tính gàn, một mình lão một kiểu. Nhờ vậy hôm nay anh có dịp dùng đến. Sau khi vụt hai chiếc xô bằng cao su và hố phân, Phạm Công Binh cố nín thở sách đến gần cổng nhà mụ khuyên rồi ngồi phục kích. Áng chừng con mụ buôn chuyện sắp về. Anh đặt một thanh tre ngang con ngõ nhỏ. Trời tối đen như mực Việc vấp ngã là điều không tránh khỏi Đúng như dự tính Do trời tối Mụ khuyên vướng chân vào thanh che chắn đường Đợi con mụ lắm mồm ngã sóng xoài Phạm công binh sách cả xô phân cùng với nước tiểu Nhằm vào đầu mà hất mạch Trong lúc mụ khuyên còn đang kinh hoàng không phản ứng kịp xô phân thứ hai được tưới thẳng lên người Do đứng ở cựu ly quá gần Việc bị chất bẩn dây vào người là không tránh khỏi Do vậy Anh ghé về nhà tắm gội trước khi quay ra bề nứa, bắn xong bi thuốc lào cho ấm phổi. Phạm Công Minh đứng dậy rời đi, ra đến cửa anh buông một câu. Gồm, cái loại người như mụ đấy sống khác nào như con bỏ hung. Rồi hai số phân vào người là còn hơi ít đấy. Biết con trai đang buồn, nhất là chuyện cô Hường dứt tình để nhận lời làm vợ tay phấn thọt. Ông Thuận chỉ biết thở dài cám cảnh. Là người đã trải qua nhiều thăng trầm Ông chọn cách sống lặng lẽ Không giao du với dân làng Tuy nhiên ông hiểu và thông cảm Với cách hành xử của con trai Chẳng dám nhận mình là bậc chính nhân quân tử Khi thấy con mụ khuyên Chuyên đi gây chuyện thị phi Bản thân ông đã từng bước từng bước Vừa cảm hóa vừa khích tướng Điều đó làm cho ông Bốc Đã thẳng tay trừng trị mụ vợ lắm điều Nghĩ đến ông bạn rượu Thường ngồi đối ẩm cùng mình Ông Thuận thở dài bởi người tốt thường chết sớm Trong khi những kẻ như mụ khuyên thì vẫn sống nhân nhơn Nằm mãi mà chẳng ngủ được Ông Thuận bước ra ngoài Con vẹn tuy già nhưng thính ngủ Ngay lập tức nó vẫy đuôi bám theo chủ Ông nhắc Đi vào nhà mà nằm im đi Không ở chúng nó làm dựa mận mãi bây giờ đi Sau một ngày đồng áng vất vả Hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ con đường làng tối om, chỉ có mình ông Thuận bước lặng lẽ. Thỉnh thoảng đâu đó có tiếng chó cắn ma, dân làng đông sảnh hại nhất cái việc lai vãng gần ngôi miếu cổ và cây gạo cổ thụ, nhưng đối với ông Thuận thì việc đó chẳng có gì ma mị, bởi gần chục năm ông ngủ lặn ân ái chính tại trong ngôi miếu. Giờ đây nằm ở ngôi từ đường vừa sửa sang đẹp đẽ, nhưng ông vẫn thấy hụt hẫng, bởi thiếu đi hơi ấm của người thiếu phụ. Đêm nay bước chân của ông lại hướng về phía ngôi miếu Dù việc gặp lại người tình chỉ là tia hy vọng mong manh Dù không phải là ngày rằm hay mùng 1 Nhưng từ xa ông Thuận đã ngửi thấy mùi nhang trầm từ ngôi miếu Theo gió đưa lại Khiến cho ông phấn chấn dạo bước nhanh hơn Bởi giờ này ngôi miếu nào có còn ai là người phàm dám lui tới đó Nó là trốn thiên thai của ông và người tình Trời không phụ lòng người có tâm Lúc bước vào trong miếu Dưới ánh trăng ở bên ngoài hắt vào Ông nhìn thấy người thiếu phụ Mặc bộ đồ trắng Đang ngồi tư lự Có lẽ lâu rồi không gặp lại nhau Do vậy cô ta chưa tiện Chút bỏ quần áo để sẵn sàng hành lạc Kiểu ngồi như hòn vọng phu Khiến cho Thuận cảm thấy dạo rực Muốn lao tới Không giống như mọi lần Lúc ông vừa chạm vào cơ thể người thiếu phụ Đồng thời chiếc quần cạp chôn rơi tuột xuống đất Ông thấy mình như vồ vào chốn hư không Cho nên mất thăng bằng Ngã ngay xuống đất nền miếu Từ trên ban thờ Có tiếng người phụ nữ vang lên Nhà ngươi thật to gan Đây là nơi thờ tự Không phải là chốn màn the chương gấm Để mà bày trò ân ái Biết mình đã nhầm Bình Nguyên công chúa với người tỉnh thỏa trước Ông thuận lóp ngóp bò dậy mặc lại quần áo Dù lo sợ nhưng ông vẫn kịp thắp hương, khấn vái, tạ tội Đã nghe con trai kể qua việc an tán công chúa sau ngôi miếu cổ Nào ngờ ngày hôm nay ông lại gặp hồn ma công chúa Hiền linh Giờ là lúc phải tránh xa, kẻo rứt họa vào thân Lúc vừa bước chân ra khỏi ngôi miếu Tiếng của Bình Nguyên công chúa vẫn lanh lành bên tai Nhà ngươi bao năm đã làm vấy bẩn Và ô uế nơi thờ tự Như vậy là mắc tội đại bất kính Hãy tu sửa lại ngôi miếu cho đàng hoàng Nếu không Đừng mong ta lưu thứ Đã không được thỏa mãn cùng người tình Tự dưng lại gặp ngay hồn ma công chúa bắt vạ Ông Thuận chỉ biết tự trách mình nóng vội Cho nên phải gánh nghiệp Tạm thời phải bỏ ra một khoản Để mà trùng tu lại ngôi miếu Trong lúc cuộc sống Còn biết bao nhiêu bộn bẻ khó khăn Nghĩ đến đây cũng đủ để cho ông phiền lòng Nhớ đến cụ tổ Đã vớt và hậu táng công chúa Sau đó lại đến lượt người Con trai lớn có công Vớt lên làm lễ an táng lần hai Nhưng ông vẫn bị bắt vạ Là điều khó hiểu Ngồi bên hiên nhà Mải mê nghĩ Ông thấy tiếc cho dòng họ phạm công lại dính dáng tới bình nguyên công chúa quá nhiều. Lộc chưa ai hưởng, thế nhưng rắc rối thì không buông. Việc bắt ông xỉ sì tiền tu sửa miếu đêm nay thì chẳng hóa ra là công chúa chết lâu rồi, nhưng vẫn ác chẳng kém gì đám người sống. Thức khuya mới biết đêm dài, ngồi tựa vào cột lêm của ngôi tử đường mà suy ngẫm cho đến lúc ánh bình minh hiện ra. Ông Thuận nhớ ra là mình từng đọc sách Thánh Hiền Lại am tưởng nhiều thứ Lẽ nào ông lại cam chịu làm theo sự sai bảo Của hồn ma từ đời nào đời nào Trải qua bao biến cố trong lịch sử Trong nhà ông hầu như Không còn một cuốn sách chữ nho nào Mọi tàn dư của chế độ thực dân phong kiến Đã hóa cho tàn Thế nhưng ông biết Một người vẫn còn giữ những tài liệu Đó và trân quý hơn cả mạng của mình Khi dân làng đông sảnh Vác cày vác quốc gia đồng Theo tiếng kẻng Ông Thuận đã diện bộ quần áo tinh tươm lành lặn rồi đạp xe sang làng bên. Người mà ông muốn gặp chính là cụ giáo sứ. Thoáng ngỡ ngàng vì gặp lại con trai sau 10 năm xa cách ông Thuận vội vàng nhắc con trai vào tháp hương trên ban tổ tiên. Đứng ngắm nhìn ngôi từ đường đã được sửa sang đẹp đẽ phạm công đức tỏ vẻ ngạc nhiên bởi mấy năm nay đời sống ở nhiều nơi khó khăn nhưng dường như việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình mình. Thấy con trai đứng tần ngần Trước tấm di ảnh của mẹ, ông Thuận khẽ nói, mẹ anh đã ra đi, sau khi chịu nhiều tội nhục đáng cay. còn biết chứ, chính đêm đó mẹ về báo mộng cho con rằng, đến lúc phải đi. Không vội hỏi chuyện con trai, ông quăng lưới, bắt mấy con cá dưới ao, sau đó tự tay biên một mâm cơm thịnh soạn. Tối nay, bà cha con ông phải uống, uống thật say. Việc con trai còn sống trở về đối với ông như thế là quá đủ. Trải chiếu ngay trên sân gạch. Ông Thuận cùng với hai người con bắt đầu ăn uống. Và không bận tâm đến những ánh mắt tò mò của người làng. Có lẽ đã lâu lắm rồi. Ngôi từ đường họ Phạm. Lại có nhiều xuất đinh đến như vậy. Ông thầm tiếc. Khi mà thằng cháu Đích Tôn. Không về góp mặt cùng với các bậc cha chú. Theo quy luật của tạo hóa. Ông biết. Khi Dương Thịnh thì âm suy. Hiện nay ngôi nhà đang thiếu vắng bàn tay của người phụ nữ. Ông hy vọng hai người con trai sẽ sớm xây dựng hạnh phúc Có như vậy Ông mới được an tưởng tuổi già Giống như bao người khác Lúc chai rượu không còn một giọt Ông Thuận hỏi con trai suốt 10 năm qua Đã đi những đâu Đã làm những gì Có phải di tản Theo tàu chiến của Mỹ Năm 1975 Sau đó cập bến và định cư ở Hawaii Như dân làng đồn thổi hay không Xòe hai bàn tay chai sạn của mình Cho bố và anh coi Phạm Công Đức bình thản kể, sau khi ôm súng bơi vượt sông và được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cho ra nhờ lực lượng chiêu hồi, anh xác nhận việc mình ngồi trên máy bay cán gáo để kêu gọi đồng đội buông súng, nếu không sẽ lâm vào cảnh sinh bắt tử Nam. Không như mấy tin đồn thổi, vào ngày cuối tháng 3 năm 1975, khi những cánh quân cùng xe tăng của quân giải phóng tiến vào đến Đà Nẵng, Phạm Công Đức không kịp tháo chạy về Nha Trang cũng như là chạy lên tàu ra phao số 0. Nên bị bắt lại cùng với đám tàn quân mắc kẹt. không muốn kể lại những năm tháng phải đi học tập cải tạo Phạm Công Đức cho biết nơi cuối cùng mình đến chính là chạy cải tạo trước khi được tự do ở tỉnh Hà Tuyên từng nhiều năm Phạm Công Đức công tác từng nhiều năm công tác ở những tỉnh miền núi phía Bắc do vậy Phạm Công binh không còn lạ gì địa bàn tỉnh Hà Tuyên Có một điều gần như trùng hợp bởi Châu Bình Nguyên của ông vua trẻ khi xưa, hiện nay nó thuộc tỉnh Hà Tuyên bây giờ. Có những việc tâm linh sẽ không thể lý giải trong một sống một chiều, phải mất nhiều thời gian sau người ta mới có thể ngộ ra được. Biết em trai đã phải trả giá cho hành động ngu xuẩn, giờ cậu oán có trách thì phòng có ích gì, bởi hạnh phúc của hai anh em đã tan vỡ. Phạm công binh lấy thêm chai rượu Sau khi rót đầy ba cái chén liền hỏi Ngày đó chú chạy sang phía địch Có nghĩ đến hậu quả không? Ngửa cổ nốc tạn chén rượu Phạm công đức ẩn ẩn nước mắt Nói như rãi bày sự ẩn ức trong lòng bấy lâu Do được ăn học tử tế Trước lúc nhập ngũ Lại có gia đình hạnh phúc Có công ăn việc làm đàng hoàng Lẽ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ tất cả Vẫn biết nói ra liệu có ai tin Nhưng lúc ôm súng vượt sông Phạm Công Đức như có người bịt mắt và lôi đi vậy. Giờ nói thật thì sẽ bị cho là ngụy biện, lại còn mang màu sắc mê tín dị đoan. Thế nhưng quả thực lúc đó, Đức cứ như là người bị ma nhập. Sau khi bừng tỉnh thì đã không còn ở bên đồng đội nữa. Sau này mọi thứ quấn đi, đến lúc không có điểm dừng. Nghĩ đến những lần gặp hồn ma của ông vua trẻ, sau đó gặp và an táng bình nguyên công chúa. Phạm Công Binh tin những gì em trai nói. Giờ đây, anh hối hận Bởi vì đã dính rắn Đã mở cỗ quan tài ma ám Cái giá phải trả quá đắt Để có thể quay lại từ đầu Dù đã thành tâm, chuộc lỗi Thế nhưng có vẻ như những hồn ma Của các ông hoàng bà chúa Quá cay nghiệt với mình Biết không hạ mình như thời phong kiến Bởi bây giờ Anh đâu có còn gì để mất Do vậy Phạm Công Binh nhớ đến lời kể của bố mình Khi đã gặp hồn ma của Bình Nguyên Công Chúa Anh hiểu nếu giam giáp tuân theo những mệnh lệch Hóa ra những người của dòng họ Phạm Công Sẽ bị cả người cõi âm lẫn người cõi dương cai quản hay sao Cái vòng lần quẩn đó sẽ chẳng thể dứt ra được Bằng một kinh nghiệm mấy lần khốn khổ Phạm Công Binh hiểu rõ nếu không dứt điểm một lần Khéo đời này cha con anh chỉ còn còng lưng hậu hạ cho mấy hồn ma Làm vương làm tướng từ đời nào đời nào Khi đã cơm no rượu say Phạm Công Bình kiên quyết nói Bố không việc gì phải tốn tiền sửa miếu Con sẽ lấy độc Chị độc cho bố xem Gật đầu chấp Thuận vì con trai đã nói như vậy Giờ lại có thêm thằng con thứ về Dù không đỏ ngực huân chương như người ta Thế nhưng ông Thuận cũng không lấy thế làm buồn phiền Ông tự tin mấy cha con ông sẽ vượt qua tất cả Bởi thứ đáng sợ nhất là miệng lưỡi thế gian còn chẳng hạ gục được ông Suốt những năm tăm tối của cuộc đời Quay sang Phạm Công Đức Ông hỏi con trai định làm gì Sao mai Con sẽ phải ra trình diện ngoài ủy ban xã Rồi sau đó mới tự tử tính được bố ạ. Trong lúc ba cha con ông Thuận ngồi ăn bữa cơm đoàn viên Ở sân kho hợp tác Mọi người bu quanh mụ khuyên Để nghe kể chi tiết về kẻ ôm súng theo địch năm xưa Giờ đã quay về làng Một cách vanh vang Dù không rõ thực hư mọi chuyện Thế nhưng mụ khuyên quả quyết Chỉ sáng ngày mai thôi Bên công an huyện Chắc chắn là sẽ về xích tay và tống cổ kẻ phản bội vào tù Do sự việc phạm công đức xảy ra đã lâu Không mấy ai còn nhớ được Chính mổ mụ khuyên đã từng khuyên Hồi đó Mụ nhắc đi nhắc lại Khéo sau này nhà ông bà Thuận giá Sẽ phải trả Sẽ giàu sang Bởi vì có hàng tiếp tế từ bên Mỹ gửi về Giờ Mụ lại nói kiểu khác Đúng là lưỡi không xương Trăm đường lắt léo Chỉ có điều Mụ nói nhiệt tình Cho nên ít người phản bác Nhằm chứng minh Những điều mình nói là đúng Mụ khuyên rủ mấy người đàn bà ham chuyện Mò sang tận bên nhà ông Thuận Để dòm vào Mụ muốn họ phải tận mục sở thị để cho khỏi băn khoăn Lúc thấy bà bố con ông Thuận đang ngồi bù khú bên mâm rượu, mấy bà người làng gật gồ tin tưởng hoàn toàn những điều mà mụ khuyên vừa nói là đúng. Trên đường quay ra sân kho hợp tác, mụ khuyên lắc đầu, nói bằng giọng đầy chăn trở. Đấy, thằng phản động đã quay về nhá, nhá, ừ khéo nhà đấy, nó bây giờ như hổ mọc thêm cánh. Rồi đây á, làng mình á chẳng có lỗi một ngày bình yên nhé. Bà cứ lo xa quá, mọi việc khắc có chính quyền, người ta giải quyết, làm sao mà làm càn được. Giảo ơi, ôm súng chạy theo địch, nó còn dám Thử hỏi có cái gì để nó sợ được. Sáng sớm khi dân làng đông sảnh ra đồng theo tiếng cảnh của hợp tác Họ đã thấy Phạm Công Đức đứa con lạc loài gây tai tiếng cho làng, cầm thẻ hương giam viếng mộ của bà Giá. Dù căm ghét kẻ phản bội, nhưng nhiều người thấy ít ra hương hồn của bà chắc là được siêu thoát sau biết bao nhiêu năm tháng mỏi mòn chờ đợi thằng con vong gia thất thổ. Chưa gió thực hư việc quay về làng lần này của Phạm Công Đức, mọi người đành trông đợi vào nguồn tin của bà Khuyên. Người đầu tiên loan tin sự xuất hiện của kẻ phản bội khác với mọi suy nghĩ của mọi người. Sau 10 năm gặp lại Phạm Công Đức không còn bạch diện thư sinh như trước Thay vào đó là dáng vẻ phong trần Với nét mặt bất cần Đặc biệt hơn ở con người này Là khiến cho các cụ cao nên khó chịu Y thường nhìn vào mặt từng người không hề e sợ Trái hẳn với bà mẹ khi xưa Hồi đó bà luôn đội đón sùm sụp và cuộc mắt không dám nhìn ai Đứng nhìn làn khói nhang nghi ngút bay lên Phạm Công Đức nhớ lại năm xưa Về quê ăn Tết trước khi lên đường nhập ngũ Y thấy mẹ mình tất bật làm cỗ nhưng ánh mắt dạng người hạnh phúc. Cuộc sống thời chiến khó khăn, thiếu thốn, thế nhưng bà vẫn lo chu toàn mọi việc để cho con cháu vui vẻ sum họp. Sau chục năm lưu lạc qua nhiều nơi, giờ đây đứng trước ngôi mộ, khóe mắt của y cay nồng, bởi vì mẹ y bây giờ chỉ còn là nắm xương khô vùi sâu dưới ba thước đất. Dẫu biết âm dương cách biệt, thế nhưng Phạm Công Đức Không sao quên được vào một đêm tối trời Sau một ngày lao động vất vả Y đã ngủ say như biết bao nhiêu trại viên khác Trong trại cải tạo Bất ngờ được lay dậy nghe tiếng mẹ mình nói nhỏ bên tay Thôi Đã đến lúc mẹ phải đi rồi Con ở lại gắng giữ gìn sức khỏe Để còn quay về làng con nhá Lúc ấy dù không rõ là mơ hay thực Thế nhưng phạm công đức đâu còn sự lựa chọn Ở trong trại không có thư từ và người thăm nuôi Y sống bằng niềm vui Hy vọng có ngày được trở về làm người bình thường Lúc bước chân qua cổng làng Đông Sảnh Y biết số phận của mình vậy là sang một trang mới Dù không đen tối u ám như những năm cải tạo Thế nhưng nó luôn có màu xám xịt Bởi trong lý lịch dòng chữ kẻ theo địch luôn xuất hiện Vết nhơ này sẽ bám theo y suốt phần đời còn lại Đó là gánh nặng không thể chút bỏ đi đâu Không hỏi thăm về người vợ ngoài Hà Nội Phạm Công Đức đoán biết Giờ người đó đã an vui ở bến Đỗ mới Điều khiến cho y cảm thấy ân hận nhất Vì hành động của y đã khiến cho gia đình anh trai tan nát Bà con họ hàng cạch mặt Âu đó cũng là cái giá phải trả Biết kêu ai được Thắp nốt chỗ nhang còn lại, Phạm Công Đức cài khuy áo sơ mi rồi bước về phía trụ sở ủy ban. Nơi y sẽ phải trình diện trong vòng 24 giờ, kể từ ngày trở về địa phương. Cầm tờ giấy của đối tượng vừa được ra trại vị cán bộ ủy ban là phấn thọt, nghiêm mặt nói. Anh uh, Thoát Ly khỏi làng từ lâu rồi, kể từ khi ra Hà Nội học đại học đầu uh, những năm 60. Bây giờ uh, xã không uh, có trách nhiệm uh, tiếp nhận uh, và uh, quản lý. Biết mình không dễ gì được chào đón. Phạm Công Đức liền giải thích đúng là anh ra trường và lấy vợ ở ngoài Hà Nội. Nhưng việc nhập hộ khẩu theo vợ rất khó khăn cho nên vẫn thuộc diện đăng ký tạm trú dài hạn. Còn quản lý nhân khẩu vẫn thuộc về xã Thống Nhất. Ờ, nhưng mà nhưng mà xã không giải quyết những việc như thế này. Vậy phiền anh ghi cho tôi vài chữ để tôi mang lên huyện hỏi xem. Ờ, thế thì anh cứ về đợi. Khi nào chúng tôi họp xong Sẽ có quyết định chính thức Huyện không phải là cái chợ Để mà thích ra thì ra à, Thích vào thì vào Nếu mà xã không giải quyết Tôi vẫn cứ lên huyện Đâu cần ông phải quát Dù muốn táng vào mặt tầm phấn thọt Thế nhưng Phạm Công Đức hiểu rõ Y không dễ gì được làng xã chấp thuận Trước mắt Y sẽ phải nhẫn nhịp Để hòng được yên thân Nếu không rồi đến lúc chuyện bé lại sẽ ra to Bước ra khỏi Ủy ban, Phạm Công Đức cởi áo vắt vai, lưỡng thững ra bè nớ ngồi cùng anh trai. Dù sao hiện nay thời gian rảnh rỗi là thứ, y nhiều nhất cái làng đông sảnh. Ngắm nhìn những cánh chim bay trên cao, nhìn dòng sông Hồng đang chảy trước mặt, Phạm Công Đức chứa lại, thời gian trong trại cải tạo. Khi đó y từng ước ao sống cảnh tự do như chim trời cá nước. Bây giờ y được tự do thực sự nhưng chẳng thể bay nhảy khắp nơi. Y biết chính quyền sẽ quản thúc hoặc ngầm theo dõi trong thời gian đầu. Mọi việc sau này sẽ đành phó mặt cho số phận. Đưa cho em trai nửa bắp ngộ lược Phạm Công Binh nhắc nhở. khi đã ở dưới bùn thì đừng mong người khác kéo mình lên. Họ tha không đạp thêm phát nữa là may rồi. Em đẹp sợ. Mình tù quen rồi. Chứ chúng nó mới nghe đến công an là chúng nó rúm cả tứ túc lại. Ấy. Hai anh em vừa kéo vó bè vừa nhẩn nha trò chuyện. Phạm công binh ngỏ ý muốn bàn giao lại bè nữ cho em trai Bởi sau lần tan vỡ chuyện tình với cô Hường Anh định vác ba lô quay lại vùng rừng núi để lập nghiệp Làng tuy rộng nhưng lại chật Cảnh da đụng vào chạm sẽ khiến cho nhiều người khó xử Đó là chưa kể việc thằng bé sau này lớn lên Khi đó phiền toái là điều chẳng tránh khỏi Nghe xong câu chuyện buồn của anh trai mình Phạm công đức quả quyết Không nên nghe lời bọn hồn ba bóng quế Anh thấy không? Em nghe đâu ông già, ông nhờ cụ giáo sứ bầy cách làm buổi yểm. Phải này, nhà mình nhốt luôn chúng nó trật tự ở dưới mổ, nếu không còn thậm khổ với nó. Hồn ma chứ chắc đã đáng sợ bằng ma đeo xà cột. Bố vẫn hay nói như thế, chú không nhớ à? Không muốn dân làng soi mói, Phạm Công Đức dành cả buổi chiều quốc đất rồi đánh nuống trồng rau ở mấy sao vườn. Những việc nhà nông vất vả, đối với y bây giờ quá đổi quen thuộc. Gần chục năm lao động cải tạo, y như trở thành một con người khác hẳn. Có lẽ điều khiến y nối tiếc nhất nếu như không vì trận nhậu cùng với đám sĩ quan cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa, chắc y cũng không say đến mức bỏ lỡ việc di tản khỏi Đà Nẵng bằng tàu chiến của lực lượng hải quân. Giống như ngày xưa đánh cờ, y thường được dặn, nhiều khi sai một nước thua cả ván. Y lỗi nhịp vài tiếng do ngủ vùi sau trận nhậu, cái giá phải trả là gần chục năm tù tội. Chưa kể lý lịch chẳng thể đào gột rửa được Khi dân làng đông sành chìm trong giấc ngủ Ông Thuận nói nhỏ với con vệ Nhớ trong nhà cho cẩn thận nha Nếu không chúng nó cho vào nội rửa mận đi Con chó già trung thành ôm chân chủ Rồi nằm ngay ở gần cửa làm nhiệm vụ Nó nhìn theo bóng dáng của ông Thuận Lặng lẽ đi về phía ngôi miếu cổ Khi mấy cha con có mặt ở đó Ông Thuận nhắc lại một lần nữa, hôm nay dòng họ Phạm Công sẽ thế thiên hành đạo. Như vậy ngõ hầu giúp cho hồn ma của Bình Nguyên công chúa sẽ sớm được siêu thoát về miền cực, cực lạc. Giữa đêm khuya thành vắng, ở khu miếu hoang, ngoài tính quả, lâu lâu có tính chim lợn bay ngang qua bãi thập ma dít lên nghe giận người. Theo các cụ cao niên ở trong làng, Ngày xưa người chết đuối từ nơi khác trôi về hay mắc lại tại vùng nước xoáy, sau đó sẽ bị sóng đánh dạt vào bờ. Đây chính là nguyên nhân, ở đây có nhiều quả. Lũ quả bình thường ưa rửa rỉa những xác chết thối dữa, do vậy nơi khúc sông là nơi nũ lũ, lũ quả, được thưởng thức những bữa tiệc vô tiền khoáng hậu. Có người còn kể một câu chuyện rùng rợn là họ thấy con quả đầu đàn đã ngậm cả một mét ruột người. Bay lên trên cảnh cây gạo Đứng đó mà đánh chén Thực hư chưa rõ như mọi người nghiệm thấy Hễ khi nào lũ quả kêu nhiều Y như rằng là có sắc chết trương Đang lập lờ trên mặt nước Sau này thời chiến Lũ quả không còn đông như trước Nhưng với nhiều người Chỉ nhìn thấy một con là phát hãi Không dám treo ngọn đèn báo lên cao Vì sợ dân làng phát hiện được Ông Thuận đặt ngay trước bức tường ngôi miếu Nhằm để đủ ánh sáng trước nấm mổ của Bình Nguyên công chúa. Hồi trước có mình ông và con trai ông đào huyệt an táng. Do vậy lần này có đào lên thì cũng không khó khăn bởi có đủ ba người. Ngồi cảnh giới cho hai thằng con bắt đầu đào mổ. Ông Thuận không rõ lần này nhà họ Phạm liệu có tiệt nọc ma ám hay không. Nhưng nếu như lưỡng lự không quyết thì làm sao biết được sự kỳ diệu của tâm linh. Đúng như ông Thuận dự đoán. Sau một tiếng hì hục quốc sẻn đào bới Tấm ván thiên của cỗ quan tài hiện ra Phạm Công Đức cởi nốt cái áo mây ô cho đỡ nóng Rồi cầm đèn bão nhảy xuống hố soi Trong lúc đó ông Thuận cùng với Phạm công binh lo đổ chấn yểm Sau khi dùng thanh xà cầy bật nắp ván thiên Phạm Công Đức há mồm trước thi hài vẫn còn nguyên vẹn của bình nguyên công chúa Nhìn người đẹp nằm nhắm mắt như đang chìm vào giấc ngủ Không ai có thể tin được là công chúa Đã yên giấc thiên thu được 400 năm có lẽ Ngắm nhìn dung nhan chán tre Y buột miệng thốt lên Trời ơi Ngày xưa nhìn công chúa Đẹp không kém gì bọn thiên nga vùng chiến thuật Nhờ Biết mình lỡ lời Vì không có ai hưởng ứng Phạm công đức im lặng Rồi bắt đầu làm lễ Bình thường Chỉ có mấy lá bùa làm theo cách của cụ giáo sứ, là dán bùa vào mặt của Bình Nguyên công chúa. Thế nhưng Phạm Công Đức nói cách đó không ăn thua. Những năm tháng học tập cải tạo, y có kết thân với một tay thiếu tá người gốc mên. Do vậy, y muốn dùng cả phương pháp học được của tay thiếu tá đó. Bình thường buổi lễ cần phải có một con chó mực đen, một con mèo môn cùng với một con gà ác có bộ lông đen hiếm gặp Tuy nhiên không biết bằng cách nào, Phạm Công Đức bắt được hẳn một con quạ trên cành cây thay cho con gà ác. Khi lũ gà chó và quạ đã được sắp xếp ở trước mặt, Phạm Công Đức dùng con dao bài cứa cổ con quạ để cho máu chảy vào chiếc trộm nhôm cũ rồi cắt tiết con mèo môn và con chó mực. Chỉ một loáng Toàn bộ máu của ba con vật đều đã được hòa vào nhau, tạo thành một thứ chất lòng sền sệt bốc mùi tanh. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bình Nguyên công chúa lần cuối, với vẻ tiếc rẻ, Phạm Công Đức chậm rãi tưới đều lên chậu máu chó, mèo, quả, từ mặt cho đến chân trên thi hải của công chúa. Không đầy 10 phút sau, cỗ quan tài bốc khói nghi ngút. Nhìn cảnh này cứ như là người ta đang nhộm sợi. Khói bốc đến đâu thì ra thịt công chúa cứ từ từ giữa tan ra đến đó. Cho đến tận khi quan tài dừng bốc khói, Bình Nguyên công chúa chỉ còn là nắm xương khô nằm lại dưới đáy quan tài. Chiếc váy trắng thậm chí cũng tan biến. Chứng kiến sự việc có 102, ông thuận chỉ biết lắc đầu kinh ngạc. Một cô công chúa trôi dạt đến sống hàng trăm năm không bị phân hủy. Vậy mà chỉ cần máu của ba con vật kết hợp lại giờ đã chẳng còn trên thế gian. Không muốn làm công việc chậm lại Ông Thuận lấy lá bùa dán vào hộp sọ của công chúa Chỗ xương còn lại được nhét vào trong một chiếc túi khâu bằng vài màn Sau đó ông nhét thêm lá bùa vào chỗ xương cho chắc Khi lấp đất lại chỗ vừa đào Ông nói với con trai Bây giờ công chúa muốn thoát Thế dễ cũng phải mất vài trăm năm tu luyện Nhưng nhớ ra một điều hệ trọng Ông Thuận cầm đèn bão đi vào trong miếu Nhất phò tượng của Bình Nguyên công chúa khỏi bệ thờ Ông dán tiếp một lá bùa ngay sau lưng tượng Lá bùa thứ hai được đặt trên bệ Trước khi đặt tượng vào vị trí cũ Xoa tay vào nhau ông giải thích Từ hôm nay bức tượng chỉ còn là khúc gỗ mít vô tri Vô giác Trừ phi có thầy Pháp nào cao tay ấn Sẽ bóc được lá bùa và làm lễ hô thần nhập tượng Kẻ phàm trần nào to gan bóc lá bùa sẽ bị học mẫu mồm mà chết Nếu không chết thì cũng hóa điên Cấm có thoát được Khi mọi việc xong xuôi. Ba cha con ông Thuận lưỡng thững bước ra bẻ nớ Từ trong làng đã có tiếng gà gáy bọng ra. Như vậy là một ngày mới sắp bắt đầu. Dù bình minh chưa ló dạng. Bên bờ sông hoang vắng. Mấy cha con ngồi im lặng suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Những việc cần làm trong tương lai. Chưa có gì nhét vào bụng sau cả một đêm thức trắng. Chiếc điếu cậy được quay vòng lần lượt từ cha cho đến con. Tiếng giết điếu cậy long sòng sọc. Hòa cùng với tiếng quả kêu ở gần đó Từ phía cây gạo vang ra Trên cây gạo cổ thụ gần ngôi miếu Bày quả hôm nay Cứ thế mà kêu lên giáo rác từng hồi Có lẽ là vì Chúng thấy thiếu mất con đầu đàn Gió hứng khởi Bởi vì dòng sông bắt đầu chào đón bình minh Phạm Công Đức Đức cất tiếng hát Bằng một giọng náo nề Thêm sọc còn biết bây giờ Mẹ chờ tin con Khi thấy mãi đào Nở vang bên nương Năm trước Con hẹn đầu xuân Sẽ về nay em bay đây Trước ngõ Mà tin con Vẫn xa ngàn Ừ ông Thuận vừa nhà khói thuốc nào sau đó gắt anh vừa đi chạy cáii tạo về đi bây giờ lại còn nhêu ngao hát nhạc vàng đưa nào nó nghe thấy rồi anh gặp phiền phức đi <cười> gần chủ đã mà chạy bây giờ có đích sợ đứa nào có là Đ đông sạch này cả đất có lẽ quê có thói dù thực hành cuộc sống mới nhưng phong tục tập quán Mau năm vẫn được dân làng Đông sàh gìn dưỡng vốn là hàng lànguần lông do vậy ngoài rằm tháng giêng ngày rước Kiệu Thành hoàng vào mùng 8 tháng 2 âm lịch thì T tiếp Ngọ vẫn được coi trọng cuộc sống khó khăn cho nên ngày giết sâu bỏ không cần bởi mâm cao cỗ đầy chỉ là giá rượu nếp do nhà tự làm một chút hoa quả trong vườn để thắp hương là xong quanh năm ăn cơm độn bởi thế bà con đều thuộc lòng câu lễ mọn lòng thành coi như là an ủi gia đình và bản thân ngày xưa thời thực dân phong kiến Cái đói cũng không khiến người ta bỏ đi tập tục Thời nay dù không đói nhưng cây nghèo Nó vẫn đeo bám Khiến cho mọi người mơ về những gì Không chắc đã có thực Nhà có hai vợ chồng già Bà Soan không làm rượu nếp Buổi sáng trước lúc ông chồng xúc miệng Bằng mấy bị thuốc lào Bà nhắc ông ăn quả mật Coi như là xong thủ tục giết sâu bò Riêng bà làm việc cho đến khi trời tắt nắng Sau bữa tối Bà sẽ ra ngoài xóm quá phụ để giữ lễ Ở nhà bà Tám Đúng 12 giờ trưa không vội sắp mâm bát Bà Soan gọi thằng bé học lớp 4 Ở cạnh nhà sang Bà bảo nó leo lên cây mít ngồi ở chạc ba Bắn xong bi thuốc lào đợi cơm Từ trong nhà nhìn ra vườn Ông Nghĩa ngạc nhiên khi thấy bà vợ Cầm cái chày dã cua Bước lại gần cây mít Chỗ thằng bé đang ngồi trồm hỗm từ trên nhìn xuống Cầm cái chày gỗ khẽ chạm vào thân cây Bà Soan hắng rộng Thế sao cây mít nhớn như thế rồi Mà còn không chịu ra quả đấy Ngồi trên cà chạc ba Thằng bé giả làm cây mít Nó run run đáp Dạ con biết tội rồi Con biết tội rồi ạ Con biết tội rồi Bà xoan lại cầm cái chày quát to hơn Thế đã biết tội thật chứ Con biết tội rồi ạ Đi vòng quanh cây mít Bà xoan lại tiếp Thế nếu đã biết tội Thì sang năm phải ra nhiều quả nhá Quả to Ngon đẹp Nghe chữ Thằng bé ngồi trên cây díu dít. Dạ, xin vâng ạ. Màn đối đáp còn kéo dài chừng 10 phút rồi thằng bé mới trèo xuống. Mắt nó sáng lên bởi vì bà xoan cho nó đồng năm xu ăn kem. Khi hai vợ chồng già ngồi ăn cơm, ông Nghĩa thẳng thắn chê cái trò mèo mà có thể giúp được cây ra trái. Thì chắc là cái viện nghiên cứu nơi con trai bà đang làm việc phải đóng cửa. Bao nhiêu kỹ sư nông nghiệp, Chuyển sang cầm chảy dã cua đi tra hỏi giống cây trồng hết Bà Soan biểu môi trách khéo Bà gõ vào cây mít Nếu nó không ra quả Thì cũng chỉ một mình bà bị ảnh hưởng Hoặc cùng lắm là chặt đi trồng cây mới Ngày ông còn đương chất Đã bao giờ ông thử tính xem Những lời đao to bua lớn của ông Liệu có thành hiện thực hay không Cái cánh võng của thiên đường xã hội chủ nghĩa Nó đi đến đâu Hồi ấy ông nói còn hay hơn đài Cái gì mà làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Ông nhìn cảnh đánh cảnh chấm công rồi nhìn nồi cơm độn là đủ hiểu. Lần đầu tiên bà Soan nói hết những suy nghĩ trong lòng. Đành rằng chồng bà làm lãnh đạo hay người khác cũng thế. Bởi mọi việc đều được quyết định. Bởi tập thể trên cao. Sau đó tập thể cấp dưới sẽ thi hành. Nhưng khi đã hoàn dân, chồng bà vẫn còn không chịu hòa nhập vào cuộc sống ở đây bằng việc đỡ đần vợ con. Ông ấy vẫn còn vướng trong mớ giáo điều như là gà mắc tóc chẳng tài nào gỡ ra được. Việc không cho con gái đi bán cá như là giọt nước tràn ly, bà quyết định ủng hộ con gái nuôi lợn để có thêm khoản tiền bỏ ống Hàng ngày những cọng rau cùng thức ăn cho lợn, bà sẽ giúp một tay. Sau này khi xuất chuồng được vài nơ lứa, lúc đó con gái bà có vài đồng vốn sẽ đảm bảo cuộc sống. Không bó buộc trong quan niệm cổ hủ, chính bà thường khuyên con gái đừng có sống khép mình. Nếu có người nào ngỏ lời Hãy mở lòng đón nhận để tránh phải sống cô đơn lúc về già Không cần phải học ở đâu cho mệt Ngày trước cô nếp là vợ liệt sĩ Nhưng đi bước nữa Nhờ vậy cô có đứa con gái xinh xắn và ngoan hiền Năm ngoái cô Hường Cũng đẹp duyên với cậu Phấn Thọt Chính bà là người đi xin dâu Cho nên bà còn nhớ rõ Bây giờ đôi vợ chồng trẻ Đang tất bật vui vẻ chăm con Thằng cô rõ kháu Như vậy đâu có phải là sống ở xóm quá phụ là sẽ chịu cảnh cô đơn đâu. Tất cả đều là dựa vào bản thân mình cả. trong như ông lãnh đạo xã về hưu, bà Soan thấy ông Hồng Bí Thư là người thức thời nhất. Có lẽ ông đó là điển hình của sự giả dối. Khi còn đương chức đương quyền, ông Bí Thư mặc áo vá, đeo xà cột lăn lộn cùng với bà con xã Viên. Lúc lội ruộng khi lại tát nước chống hạn, Cho nên hình ảnh ông sáng ngời ngời Thậm chí trong trận vỡ đê gây lụt kinh hoàng năm 71 Ông Bí Thư cùng ông chủ tịch thức trắng ba đêm liền Đứng trên mặt đê thúc trống cùng bà con hàn khẩu Những ấn tượng lần đó lùi dần vào dĩ vãng Từ lúc trên huyện về Hoàn Dân Ông Hùng đã xây một ngôi nhà khang trang bề thế Con xe đạp rách nát thường ngày ông đạp lên huyện ủy họp đã biến mất Thay vào đó là con xe cúp Honda mới long lanh Mỗi một lần gặp ông cựu bí thư quần áo bảnh bao Còn khuôn mặt bóng nhẫy Cưỡi xe lượn vè vè Tự dưng bà Soan nhớ đến câu cửa miệng Ngày nào Hồi đó ông ấy gọi đích danh mấy vị cán bộ Là ma đeo xà cột Trong những con ma đó Không thiếu chồng bà Đương nhiên là có cả ma khôn Lẫn ma giải Ma giáo điều Lẫn ma mãnh Lúc dọn dẹp xong nhà cửa Sau bữa cơm tối Bà Soan nhắc chồng Phải ra ngoài nhà con gái ngồi chơi, ông ở nhà đóng cổng rồi đọc báo hay nghe đài thì tùy thích. Nhà lãnh đạo xã về hưu cho nên chẳng có ai thèm lai vãng, gơm để mở cổng làm gì. Sau vài lần tôn tạo điện thờ của bà Tám đã khăng trang hơn trước, thay vì đèn dầu và thắp nến như dạo nào, bà sắm một cái bình ắc quy về cắm điện để cho ra điện thêm sáng sủa Đúng như mọi người hay nói, làm ở đời làm phải làm những việc cụ thể, không phải chỉ thích ngồi nói như mấy ông cán bộ đọc diễn văn. Ngay trước ban thờ bà tám cho kẻ hai dòng chữ bằng sơn màu đỏ chói, nó đập ngay vào mắt những người đến dự lễ. Xây chùa tạc tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Ngồi cạnh con gái trong buổi lễ bà soạn kẻ Cô Hưởng do nhớ lời đệ tam thánh mẫu cho nên chung tay hậu táng công chúa. Thế bà giờ đã yên bè ra thất, lại sinh được thằng cu đẹp như tranh họa của liên xô. Cô Quyên là người có công phát hiện. Bà hy vọng rồi đây, con gái mình cũng sẽ có phúc, có phần. Ngắm bà vị thánh mẫu ở trên ngôi cao. Nhìn quanh chiếc chiếu là hơn chục người phụ nữ. Cô giáo Quyên tự hỏi. Tắc mẫu cai quản 81 của rừng và miền núi đon hang động. Các miền trung du đồi bãi chập trùng cũng như là cửa sông cửa bề. Hiện các mẫu có ban phát được hạnh phúc cho các con nhang đệ tử ngay chốn này. Chẳng dám ví mình như những người khác. Chỉ lấy ngay số phận long đong của Bình Nguyên công chúa là có thể thấy. Đến giờ dù chưa biết Bình Nguyên là con vua cháu chúa thời nào. Nhưng rõ ràng là số phận cũng long đong lận đận. Dù công chúa chết trôi sông nhiều năm. Đến nay vẫn chưa được một mồ yên mà đẹp theo đúng với thân phận của mình. Thậm chí cỗ quan tài để an táng bình nguyên công chúa cũng chỉ được ghép bằng những cánh cửa khác nhau ở mỗi nhà đem ra. Nhìn chả khác gì cỗ quan tài dùng mai táng cho những nạn nhân chết đuối trong trận đại hùng thủy độ chục năm về trước. Tàn buổi lễ, bà Tám cho mọi người biết việc mình sẽ chính thức làm lễ trình đồng mở phủ vào tháng tới. Như vậy sau lễ bà sẽ được gọi là bà Đồng Tám cho đúng với danh phận. Trời về khuya không khí mát mẻ. Trước lúc hai mẹ con chia tay nhau, bà Soan nhắc cô Quyên. Đã đến lúc con phải sống vì mình rồi. Nếu con hạnh phúc, thì mẹ mới được an được yên. phơi chỗ thóc đã mọc mậm ở sân. Bà Soan chỉ biết thở dài thường thuật. Như vậy là công sức bấy lâu đã thành công cốc. Người xưa dạy, xanh nhà hơn già đồng. Những cánh đồng lúa chĩu bông chưa kịp gặt. Trải qua ba ngày mưa gió liên tiếp đã ngập trong nước. Tạ ở trạm bơm, dù hoạt động hết công suất nhưng cũng chỉ cứu được một phần rất nhỏ. Khi nước rút đi, bà con bòn mót được chút nào, đều đem ra phơi khô để dành cho đám ngăn vịt ăn dần. Không một lời oán hận, thế nhưng của đau con sót, bà xoan đành ngậm ngùi đảo thóc ở sân cho khô. Bà nhớ đến câu ca dao đời mới người ta dỉ tay nhau. Mới nghe qua thì tưởng là phản động, thế nhưng mà nó phản ánh chân thực. Tình hình ở nông thôn Mất mùa là tài thiên tai Quái oam mở chỗ Khi cơn mưa bão sắp ập vào Mấy ông cán bộ thiên tài Đặc biệt là ông chủ nhiệm hợp tác xã Còn đang bật lên huyện học tập nghị quyết gì đó Trong cả tuần Các ông đi học Bà con xã viên phải tự thân vận động Nhưng sức người làm sao có thể chống được Với sức thiên nhiên Ngồi ăn xong bát bánh đa cua Ông Nghĩa nhìn tờ lịch treo tường, nén tiếng thở dài. Suốt mấy tháng qua không có những buổi lễ lạc. Vì thế ông cũng chưa có dịp đóng bộ để ra hội trường ủy ban ngồi dự meeting. Từ ngày về hưu, ông thấy nhớ những lần đạp xe lên huyện. Khéo bây giờ lên đó, ông bảo vệ cũng đã quên mặt, huống hồ các vị chủ tịch xã ở các địa bàn cùng huyện. Ăn xong thấy ngồi không bó gối mai cũng chán. Mấy tờ báo đọc cũng chẳng có gì mới mẻ. Ông bắt đầu nhúc nhắc làm việc nhà cho mau hết ngày. Dù sao thôi làm lãnh đạo, thế nhưng miệng thì vẫn phải ăn. Đó là chưa kể bữa sáng cộng với hai bữa trong ngày. Mặc bà vợ mãi cũng không tiện. Lau xong mấy bóng đèn chờ điện ở trong nhà. Ông ra tải đống thóc mỏng mầm cùng vợ cho nó khô nọ Riêng loại thóc này không dùng chân đảo qua đảo lại được. Nó đã ướt nhẹp cho nên vón cục vào với châu. Biết năm nay không mất mùa nhưng lại thành mất trắng. Ông nghĩa là bỏng nói trách đám cán bộ ủy ban làm việc nó quá là quan liêu. Không nghe dự báo thời tiết thế mới thành ra thế này. Quan liêu từ thời xưa chứ có phải bây giờ mới quan liêu đâu. Lờ đi lời vợ coi như không nghe thấy Việc ông Hùng cựu bí thư là người đầu tiên Trong làng mua xe Honda Cup Còn chưa lắng xuống Giờ đây khi điện lưới sắp kéo đến từng nhà Ông đó lại là người đầu tiên Tậu con vô tuyến to như cái tủ Khiến cho người làng trầm trồ Cuộc sống mấy năm Sau khi hòa bình còn nhiều khó khăn Trong lúc cả làng còn phải bật lộn Với thiên tai ăn cơm đột Nhóm cựu bí thư tiện nghi kém gì Nhà tránh tổng thời trước Dù ghét ông Thuận Là người đầu tiêu khiến cho dân làng gọi cán bộ, tham ô, là ma đeo xà cột. Nhưng ngẫm đi rồi lại ngẫm lại, ông Nghĩa thấy câu đó không phải lúc nào cũng sai. Niềm tin của ông vào những đồng chí của mình đang dần dần giảm sút Như vậy trách làm sao được niềm tin của quần chúng. Trong đó có bà vợ, hai vợ chồng tải đào xong đống thóc cũng là vừa lúc nắng lên gay gắt. Ông Nghĩa rót vào hai bát trà xanh đã hãm từ sáng. Giờ là thời điểm vợ chồng ông nghỉ tay uống nước. Thấy vợ dùng quạt để quạt, ông Nghĩa chỉ chỉ vào cái quạt 35 đồng còn bọc trong túi Lê lông, rồi phấn khởi nói. Ngày trước được cấp trên ưu ái cho mua quạt, ông thầm nghĩ. Khéo về hưu, mai ra mới có điện để dùng. Nào ngờ đúng quả là như vậy, cuối tuần có điện. Lúc ấy nhà sẽ ăn tối không còn tù mù như trước, đã vậy lại còn có quạt mát rượi. Hóa ra ông Lê Nên ông nói chả bỏ đi câu nào, Chủ nghĩa xã hội là điện khí hóa cộng với công nghiệp nặng đấy. Ờ. Tôi thì chả biết là cái ông ông Lê Lê nên ở đâu ở đâu ông nói. Chờ tôi thấy ông chồng tôi ấy. Lúc nào mà chả nói hay như Đài.